Bí mật một thân phận Tác giả Dalena Tập 7 Vì Ngọc đã đặc biệt có ấn tượng với cậu hai trình Lương Nên khi biết sẽ được đến sống tại nhà mới của ông Cô đã gật đầu đồng ý ngay Ở người đàn ông này, Ngọc cảm nhận được một sự ấm áp và bao dung như một người cha đang đối xử với con gái của mình. Sau khi Trịnh Lương giới thiệu xong, Châu đứng hình mất mấy giây để phân tích những gì ông ta vừa mới nói. Quá ra, không phải ông ta phát hiện Ngọc là con gái của ông ta nên đón Ngọc về mà là vì sợ mình ở một mình buồn nên mới đưa Ngọc đến ở cùng với mình. Nói như vậy thì Ngọc khác gì người hầu của mình là người có thể để mình sai khiến bất cứ lúc nào. Con Châu nói hân quan với những suy đoán trong lòng, nhìn thẳng vào gương mặt đang hồi hộp của Ngọc. Cô ta chậm trải dò hỏi. Em tên là Ngọc hả? Ngọc nhanh nhẹn gật đầu lễ phép mà đáp. Dạ, em tên là Ngọc. Em, em chào cô Minh Châu. Cả người Châu rung lên. Cô Minh Châu? Đây còn không phải là tên của mày sao? Còn nữa, tao là Châu mày đã gặp ở trên tàu, là người đã đánh vào đầu của mày, là người đã cướp mất đồ của mày, không lẽ mày không có nhận ra tao sao? Những câu hỏi của Châu do đang gào thét trong đầu cô, không có nhận ra. Ừ, có khi nào con nhỏ Ngọc này không nhận ra mình thật hay là nó bị mất trí nhớ? Với suy đoán dừa mới lé lên trong đầu, Châu tiếp tục đặt ra những câu hỏi với Ngọc để dò xét. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Quê ở đâu? Sao lại lưu lạc đến đây phụ bán cơm cho dì Quy? Em... em cũng được 20 tuổi rồi. Quê em ở Nha Trang. Em đi tàu vào đây để tìm người thân, nhưng trên đường đi gặp tai nạn nên không có nhớ gì hết. Em chỉ nhớ người thân của em ở Tây Ninh thôi. Vậy là em đón xe tìm lên tận đây, nhưng mà không biết phải đi đâu tiếp nên mới ở đây xin dì Quy cho em phụ bán cơm chứ gì. Mai mắt của Châu sáng bừng lên trước câu trả lời của Ngọc. Vậy là nó mất trí nhớ thật rồi. Có những chuyện nó nhớ, cũng có những chuyện nó không nhớ. Chẳng hạn như chuyện nó là ai và mình là ai, nó đã quên mất sạch rồi. Hay quá! Đây còn không phải là ông trời đang muốn giúp mình hay sao? Vậy thì thay gì để nó ở bên ngoài tự tìm lại trí nhớ rồi giành lại thân phận với mình, giữ nó ở bên cạnh để dễ dàng đối phó không phải tốt hơn sao? Ngọc, xem ra, lần này mày xui xẻo rồi, chỉ cần phát hiện mày nhớ ra được cái điều gì đó, ta sẽ cho mày biến mất ngay. Tao đã có gan giết mày một lần, vậy thì tao cũng không có ngại làm cái điều đó thêm một lần nữa đâu. Con Châu nói giả vờ thương cảm và đau lòng trước số phận éo leo của Ngọc. Bước tới, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn, đã xuất hiện nhiều cái nốt chai sần làm cho dựt cực nhọc bao ngày. Châu dịu dàng nói, Khổ cho em rồi Chúng ta bằng cái tuổi nhau Nhưng mà nhìn em có vẻ trẻ hơn chị Đừng có gọi là cô Minh Châu gì hết Cứ gọi là chị chị Châu được rồi Hay vậy đi Từ nay mình là chị em Em về ở chung nhà với chị và cha nghe Chờ đến khi em nhớ lại tất cả Tìm lại được cha mẹ ruột của mình Tới lúc đó Em mới rời đi Chị cũng không có cản đâu Nhìn thấy con gái mình yêu thích Ngọc Và nói ra được những lời như vậy Trịnh Lương vô cùng hài lòng. Rất nhanh, ông đã lên tiếng kêu Ngọc vào trong lấy hành lý rồi theo mình lên xe cùng về nhà. Ngọc bệnh Trịnh chia tay Phong và chỉ Quy. Mặc dù không có ở cùng với họ nữa, nhưng Ngọc tin mình có thể gặp bọn họ bất cứ lúc nào. Trên xe, Ngọc vẫn ôm khư khư cái bọc màu đen đựng mấy bộ quần áo cũ ngồi ở ghế phía trước cùng với chú quân tài xế. Trong khi... Châu và Trịnh Lương thân thiết khoác tay nhau ngồi ở hàng ghế sau. Nhìn cái cách cậu hai Lương yêu thương và cưng chịu Minh Châu, Ngọc nghe sao xuyến trong lòng. Cô ngưỡng mộ lắm, nhưng không dám ganh tị. Chỉ thầm ước ao sao sau này cha ruột của mình cũng sẽ yêu thương mình nhiều như vậy. Lần đầu tiên Ngọc được ngồi trên xe hơi nên không tránh khỏi vài phần hồi hộp. Cô nghiêng đầu nhìn ra những con đường tấp nập đông đúc, Nào là người là xe, tự hỏi với lòng, trong những dòng người hối hả kia, cha mẹ cô đang ở nơi nào? Vậy đến nhà, Ngọc theo chú Quân bước xuống xe đầu tiên, cô trón ngợp trước ngôi biệt thự ba tầng khang trang, không khác nào lâu đài dành cho công chúa, mà lần trước đến, cô chỉ mới nhìn được một chút. Ngọc háo hức đến nỗi quên cả việc mở cửa xe cho Châu, phải đợi chú quân nhắc nhở và hướng dẫn cô mới nhớ nhiệm vụ và bổn phận của mình khi đến đây là cái gì. Châu cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của nơi đây không thua gì Ngọc. Lần trước đến trên mảnh đất gần cổi này chỉ có dõn dẹn mỗi căn nhà tồi tàn của Trịnh Lương. Thật ra Châu cũng đoán được phần nào lý do ông Mạnh không cho cô đến đây là vì muốn tạo bất ngờ Cô dần biết rất có thể Trịnh Lương đang xây cho mình một căn nhà mới. Nhưng cô không ngờ ông ta lại có thể yêu thương và chịu chi tới mức này. Nhìn đi, căn biệt thự này chỉ có hơn chứ không có thua kém căn biệt thự của gia đình chú ba đang ở. Với lại, để xây nên và hoàn thành một căn nhà to đùng như thế này chỉ trong vòng một tháng thử hỏi Trịnh Lương đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Xem ra, Người cha tàn thật này của mình cũng giàu lắm đó chứ. Con châu nó hớn hở chạy dội đến trước mặt của trình Lương khi ông vừa được chú quân dìu ra khỏi xe hơi. Trên gương mặt xinh đẹp đó, không hề che giấu được sự vui mừng và hạnh phúc. Cha ơi, đây đây là nhà của, của chúng ta sao cha? Ừ, là nhà mới cha xây cho con. Từ nay con sẽ sống ở đây với cha và mọi người. Con có thích không? Dạ thích, cha ơi. Con thích lắm, nhưng mà nhưng mà nhà chỉ có hai người, cha xây làm chi lớn như vậy có phải quá quang phí rồi không cha? Không có phí đâu, xây nhà cho công chúa của cha ở làm sao có thể quang phí được chứ? Mình Châu, 20 năm qua con đã chịu nhiều cực khổ rồi, từ nay hãy để cha bù đắp lại cho con. Châu nó thực sự xúc động đến trào nước mắt, dội quỳ xuống ôm chầm lấy cổ của Trịnh Lương. Mặc dù những cái thứ này thực chất không dành cho cô, nhưng hiện tại khi nhận được, cô vẫn không có cầm được nước mắt. Con cảm ơn cha, cảm ơn cha đã yêu thương con, yêu thương con nhiều như thế này. Nói cái gì vậy? Chúng ta là người một nhà mà. Sao con cứ phải nói chuyện khách sáo vậy chứ? Nè, đứng dậy đi con, đi, cùng cha đi vô nhà. Trịnh Lương nói xong thì vẫy tay Ngọc. Cô bé nhìn thấy châu nó xúc động cũng rơi nước mắt theo vừa khóc vừa chậm chậm đi về phía họ. Ừ, cậu hai gọi con. Sao? Sao con cũng khóc rồi? Có thích ngôi nhà này không? Con... Con làm sao có quyền nói thích hay là không thích hả cậu? Nó... Nó quá đẹp đối với con rồi. Con có quyền thích hay không thích chứ? Vì con cũng là một thành viên sẽ sống trong căn nhà này mà. Nè, con đẩy xe cho cậu. Chúng ta đi vào nhà, cậu sẽ giới thiệu với hai đứa những thành viên còn lại sẽ sống cùng với chúng ta. Ngọc theo lệnh chạy ra phía sau đẩy xe cho cậu hai lương. Một bên lối vào nhà được thiết kế dành riêng cho xe lăn có thể di chuyển một cách dễ dàng. Ngọc theo lối đó đi vào. Ở bên cạnh, con châu nó thích thú ngó ngắm nghĩa mọi thứ xung quanh. Trong khi chú quân sách hành lý của cả hai theo thói quen đi ở cuối cùng. Dào đến phòng khách, những thành viên còn lại, trong lời dặn của cậu Hai Lương đã tập trung đông đủ không thiếu một ai. Trong số đó, có người Ngọc biết, có người Ngọc không biết, nhưng sự xuất hiện của Tùng ở nơi đây chính là điều khiến Ngọc cảm thấy ngạc nhiên nhất. Theo lời giới thiệu của cậu Hai Lương, bà Tư sẽ là người phụ trách chuyện bếp nút cho cả nhà. Chú năm và Tùng sẽ là người chăm sóc vườn từ cây cảnh. Còn lại, dì ngưng sẽ lo chuyện quét dọn coi sóc nhà cửa. Ngọc không có được phân công việc cụ thể nào. Cậu Hai Lương cho cô theo bên cạnh hầu làm bạn chăm sóc cho Minh Châu. Ngoài ra nếu ai cần giúp đỡ, cô sẽ giúp theo khả năng của mình. Căn biệt thự của cậu Hai Lương vừa mới xây có 2 tầng lầu, một tầng trệt để thuận tiện cho việc di chuyển. Phòng ngủ của cậu Hai Lương được sắp xếp ở ngay tầng trệt. Hai phòng còn lại dành cho những người làm công trong nhà. và Tư và Diện Ngân ở một phòng, chú Năm và Tùng ở căn phòng áp chót. Phòng của Minh Châu được bố trí ở tầng cao nhất. Đó cũng là căn phòng to nhất, kỳ công nhất của cậu Hai Lương, đặc biệt chuẩn bị cho con gái của mình. Đối diện phòng của Châu còn một căn phòng trống chưa có người ở. Lúc đầu cậu Hai Lương định sắp xếp cho Ngọc ở cái phòng đó để gần gũi với Châu. Nhưng thấy con châu có vẻ không có vui Nên Ngọc khéo léo từ chối Ngọc xin cậu hai cho mình ở đại Một trong những căn phòng dành cho khách Ở tầng 1 Bình thường nếu có việc cần phải Ở lại nhà cậu hai Chú Tứ và chú Quân Cũng được sắp xếp ở trong những căn phòng Tương tự như vậy Kết thúc màn tự giới thiệu Và làm quen Trịnh lương cho phép mọi người Giải tán để ai làm việc nấy Ngọc đầu tiên đi xem phòng cũng như mang hành lý sắp xếp vào tủ. Nói là hành lý vậy thôi, chứ bên trong đó không có cái thứ gì đáng giá ngoài dài ba bộ đồ cũ và một cuốn tập nhỏ. Ngọc chọn cho mình căn phòng đầu tiên nằm ở pin bên, bên tay trái. Trong phòng đã có sẵn một cái giường nhỏ, một cái tủ gỗ và một cái bàn hình chữ nhật cùng hai cái ghế tựa. Ngọc nhanh chóng xếp gọn những cái bộ quần áo của mình, Rồi bỏ vào tủ, sau đó bước đến đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở vị trí này, cô có thể nhìn thấy sân trước và một phần của khu vườn trồng cây cảnh. Nhắm mắt hít vào một hơi căng tràn lồng ngực, Ngọc cố gắng tận hưởng những điều bản thân đang trải qua. Mọi thứ thật tốt. Không ngờ, trên đời này lại có một người tốt bụng như cậu Hai Lương, chị Châu cũng tốt nhưng có lẽ trẻ vẫn còn về chừng với mình. Minh Châu, cái tên này thật đẹp, cảm giác cũng thật là quen thuộc, cứ như mình đã từng được nghe nó ở đâu rồi thì phải. Rồi Ngọc cầm lên cuốn tập nhỏ chậm chậm mở ra, cái tên của Trí đập trước vào mắt khiến cho Ngọc như muốn khóc. Xém chút nữa, Ngọc quên mất, trên đời này ngoài cậu Hai Lương vẫn còn một người đàn ông đối xử rất tốt với cô mà. Tiến quở cửa phòng đưa tâm trí của Ngọc về với thực tại. Cô thuận tay cất cuốn tạp vào ngang vàng, lau dội nước mắt. Cô bước nhanh ra mở rộng cánh cửa. Ai đó? Là là tôi. Tùng gượng gạo đứng trước cửa, vừa trả lời vừa đưa một tay gãi gãi đầu. Thấy Tùng, những thắc mắc trong lòng của Ngọc hồi nãy cũng nhái mắt quay trở lại. Anh, anh là Tùng. Tùng. Là anh Tùng có phải không Tùng gật đầu thủng thận đáp là tôi đây em còn nhớ tôi sau đương nhiên là nhớ rồi thật không ngờ lại gặp được anh ở đây Bữa trước anh nói điểm đến của anh là Nguuyệnn Tân Châu và anh lên đây làm gì không lẽ anh lại cố tình lên tận đây để xin, xin việc làm hả Tôi đi gặp người quen gặp được rồi định đi về nhưng đi một vòng thấy cuộc sống ở đây cũng tốt nên muốn ở lại sinh sống một thời gian Vào nhà cậu hai làm là do cô Minh Châu giúp đỡ. Nhìn nè, tay của tôi. Tùng vừa nói vừa đưa lên cánh tay đã tháo bột, nhưng vẫn còn nẹp gỗ cho Ngọc coi. Ngọc nhìn thấy liền hết hồn. Mẹn đét ơi, tay của cậu bị gì vậy? Bị gãy hay sao mà phải nẹp lại? Ừ, nó bị gãy. Hôm trước tôi xin vào làm ở vườn cao su của nhà cô Châu đó. cổ đi thăm vườn. Hổng may bị cây ngã đè lên người Tôi thấy vậy nên chạy vào cứu giúp Cuối cùng thì tôi bị bị đè vậy nè ừ, Tôi nhớ ra rồi Cách đây hơn nửa tháng Tôi có biết cái vụ đó Thì ra có anh giúp nên cô Minh Châu mới không có sao Thiệt là may mắn quá à. Ừ Và cũng vì bị thương Nên tôi mới không có đến bến xe gặp như em đã hẹn được à, Ngọc à em, em không giận tôi chứ Tùng nhắc lại khiến cho Ngọc nhớ đến cuộc hẹn làm cô phải đợi mất mấy tiếng đồng hồ ở bến xe chiều hôm đó. Cô cười sòa, dội xua tay. Mẹn ơi, giận gì chứ? Tôi quên cái chuyện đó hồi nào rồi. bữa đó tôi cũng có việc ở gần bến xe nên ghé qua coi thử. Chờ chút xíu không thấy anh đến là tôi đi liền. Tôi cũng có chờ lâu đâu mà anh sợ tôi giận. Tùng thấy mừng nhưng cũng có vài phần mất mát. Anh ta cuối đầu nhìn cái bộ dạng hiện tại của Ngọc thắc mắc. Không phải Ngọc nói đi tìm người nhà là người thân hay sao? Sao cuối cùng lại theo cậu hai về đây ở rồi? Tôi... Chuyện đó... Thật ra có một chuyện tôi đã không có nói thật với anh. Tôi bị mất trí nhớ. Tôi nói tôi đi tìm người thân, nhưng lại không có nhớ ra là nhà của họ ở đâu, và tên của họ là cái gì nữa. Sau khi chia tay anh ở bến xe... Suốt từ đó tới nay tôi phụ bán ở quán cơm gần chợ để kiếm tiền. mày sao gặp được cậu hai thương tình nên đưa tôi về đây để tôi có cơ hội chăm sóc và bàu bạn với cô Minh Châu. Cũng nhờ đó mà tôi với anh mới được gặp lại nhau đây nè. Cái này cũng coi như là hai chúng ta có duyên quá trời rồi ha. Ừ, đúng là có duyên thiệt đó. Thôi Ngọc xem thu xếp đồ đạc xong thì xuống dưới bếp phụ bà Tư nấu cơm trưa đi. Tôi ra vườn phụ chú Năm một chút. Hai người chia nhau ra, mỗi người một việc để làm. Tay của thằng Tùng chưa khỏi hẳn, nên chỉ phụ được chú Năm những cái việc nhẹ. Về khoảng bưng bê, chú Năm giành hết, nhất quyết không cho cậu ta đụng vô. Gần cuối buổi sáng, chú Năm kêu thằng Tùng rửa tay vào nhà nghỉ ngơi trước, những việc còn lại một mình chú cũng có thể làm hết được. Tùng chưa vẻ gật đầu, Cậu ta vừa đứng dậy đi đến bức tường ở cuối vườn thì không may bị châu nó núp sẵn ở đó nắm lấy cổ áo kéo vào một quát khuất không ai nhìn thấy. Nè nè, làm cái gì vậy? Tả tao ra coi. Con châu nó đánh vào vai coi tùng mấy cái nghe bơm bớp cô nghiến răng. Mày nhả nhỏ cái miệng mày lại có được không? Mày muốn la lên cho mọi người biết uh, mối quan hệ của tao với mày hả? Cái thằng điên. Ai cơ mày tự nhiên nhảy ra nắm lấy cỗ áo tao chi vậy? Mà nếu như sợ người ta biết Thì mày tránh xa tao ra đi Cứ sáp sáp lại gần làm gì rồi Rồi sợ này sợ nọ Chắc tao mê sáp lại gần mày lắm đó Tao tìm mày là có chuyện quan trọng muốn hỏi đây nè Mày nói nhanh Mày với con Ngọc là sao vậy hả Hồi nãy rõ ràng tao thấy mày tới phòng tìm nó Rồi hai đứa còn nói chuyện Anh anh em ngọt xớt à Đừng có thấy nó xinh đẹp mà mày mê nó ngang tụng Mày tránh xa nó ra giùm tao một cái Con điên này Có mày mê nó thì có mà mắc gì tao không có được đến gần nó chứ Tính ra với tân phận hiện tại, ta đến gần nó còn dễ coi hơn là tao tới gần mày đó Châu à. Mày, cái con nhỏ đó. Châu tức đến sôi máu, ấp a ấp úng, không nói nên lời. Cẩn thận nhìn trước ngó sau, cô ta ra hiệu cho Tùng cúi xuống, rồi khi thầm cái gì vào đó vào tai hắn. Tùng nghe xong thì cả kinh, hai mắt trận trừng dò vàng đẩy con Châu ra rồi la lớn. Mẹn đét ơi, mày nói thiệt hả Châu? Con Ngọc nó... Con Châu nó kịp thời nhảy lên, bịt miệng thằng Tùng, trước khi hắn ta la làng lên cái bí mật mà cô cất giấu kín Trận mắt nhìn thằng Tùng, cô ta xích từng lời qua kẻ răng. Mày la đi! Mày mà la lớn để lộ cái chuyện này á, tao chết thì mày cũng không sống được đâu. Ngày đầu tiên đến nhà cậu Hai Lương, Ngọc và mọi người đã phải thất bật dọn dẹp trong ngoài Cùng bày biển rất nhiều bàn ghế Để kịp thời chuẩn bị cho bữa tiệc Công bố thân phận của Minh Châu Sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm sau Kết thúc công việc Khi trời đã tối Ngọc vừa mới tắm xong Thì đi ra đã nhìn thấy cô chủ Minh Châu ôm trên tay rất nhiều quần áo Đi thẳng đến phòng của mình Ủa chị Châu Chị xuống đây tìm em sao Có chuyện gì vậy chị Còn Châu không có nói cái gì Chỉ mỉm cười ra hiệu cho Ngọc Mở cửa để mình đi vô. Đến nơi, con Châu nó thả hết cái đống váy áo lụa là trên tay xuống giường ngủ của Ngọc. Sau đó chống hai tay lên hông, đứng thở dốc. Ngọc há hốc miệng, nhìn Châu với ánh mắt ngơ ngát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô tò mò hỏi. Cái gì vậy chị? Chỗ đầu này là sao? Chị muốn em xếp lại gọn gàng dùm cho chị hả? Không, chị cho em đó. Hả? Chị cho em... Hết chỗ này luôn hả? Ừ, chỗ đồ này chị không có mặt nữa. Chị cho em đó. Thiệt, thiệt hả chị? Lần đầu tiên trong đời, Ngọc được nhìn thấy nhiều quần áo đẹp và sang trọng như vậy. dáng người của Châu và Ngọc cũng xem xem giống nhau. Quần áo Châu bỏ ra khỏi cần bàn, Ngọc cũng sẽ mặc vừa. Nhìn thấy dẻ ngạc nhiên hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Ngọc, con Châu có chút mắt cười rồi cầm lên một cái váy công chúa màu hồng ướm thửa vào người của Ngọc Đó em nhìn coi có thích không Ngọc chưa tin được những bộ quần áo xinh đẹp này rồi sẽ thuộc về mình cô nghẹn ngào lên tiếng hỏi ừ, Thích em thích lắm nhưng mà chị cho em hết mấy cái thứ này thiệt sao nó vẫn còn mới lắm mà Ừ thì còn mới vì chị chưa có mặc bao nhiêu lần hết đó Lần này là đồ ông nội mua cho chị Khi chị mới về nhà Sáng nay xếp bỏ vô hành lý Định đem về đây mặc Ai về ở trên phòng cha mua cho chị Quá trời đồ mới luôn Nhiều thế nỗi chị không còn chỗ đi treo thêm mấy cái bộ này nữa Vậy là chị nghĩ đến em Chị thấy hồi sáng Em cũng không có đem theo bao nhiêu đồ Mà dáng người của em với dáng của chị Cũng giống giống nhau Cho nên là Ngọc Em sẽ không có chê đồ cũ của chị bỏ ra chứ Ngọc cẩn thận cầm lấy cái váy Châu đưa cho mình, nâng niu nó trên tay như đang nâng niu một báu vật. Sao em dám chê hả chị? Đồ còn mới và đẹp như thế này, em ước còn không có mặt, chứ ở đó mà chê. Chị Châu à, em cảm ơn chị nhiều lắm, nhưng mà em là người ăn kẻ ở trong nhà, sao em dám mặc mấy quả đồ đồ sang trọng như thế này hàng ngày được hả chị? Mặc dù thích, chắc em cũng không có dám mặc quá chị ơi. Có gì đâu mà không dám mặt chứ. Chị cho phép nên em cứ mặc thoải mái đi. Thử xem. Ai dám nói ra nói vào. Chị sẽ mét cha kêu cha đuổi diệt người đó liền à. Nè nè em nhìn cái này nè. Cái áo dài lụa màu xanh này đi. Có phải là rất đẹp hay không? Chị thấy hợp với em lắm đó Ngọc à. Hay em vào thay ra thử cho chị xem đi. Nếu được trong bữa tiệc sáng mai em mặc cái áo này xuất hiện bên cạnh chị được không Ngọc? Trời ơi sao, sao em có thể mặc cái áo áo này xuất hiện bên cạnh chị vào ngày mai ừ, Có khi có khi cậu hay biết được cậu hai sẽ rầy em đó chị Có đâu mà Cha cũng giống như chị rất thương em ừ, Em coi cha đưa em về đây để bầu bạc với chị Chứ có phải để em giúp việc nhà đâu nè Nghe lời chị và trong thay ra cái áo dài này cho chị coi Xong chị sẽ chỉ cho em cách bới tóc và trang điểm Em xinh đẹp như thế này, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút chắc chắn sẽ nổi bật ngay. Mau đi, đi nhanh đi em, chị chờ. Ngọc bị con châu nó nói hoài, cuối cùng cũng không thể từ chối, đành phải làm theo ý của nó. Dội mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Ngọc, châu nhét mép cười khảy. Gương mặt xinh đẹp mới dây trước tươi cười niềm nở, dây sau đã đanh lại mang đầy hàm ý mỉa mai. Kiểu như... Mày chỉ xứng đáng dùng lại cái đồ cũ của tao thôi Ngọc à. Sáng ngày hôm sau, Ngay từ mờ mờ sáng, Ông Mạnh đã được tài xế riêng chở đến nhà con trai lớn của mình. Đứng trước cổng ngắm nghía căn biệt thử khang trang Vừa mới hoàn thành của Trịnh Lương. Ông Trịnh Mạnh, hài lòng, Cũng yên tâm cuộc sống sau này của Minh Châu Sẽ được sung sướng ấm no, Không thua gì lúc ở bên cạnh ông. Nghe tin... Tình... Ông nội tới, con châu nó kéo cái váy co chân chạy từ trên lầu hai xuống tầng trệt, cốt chỉ muốn đích thân đón ông vào nhà. Nhìn thấy cháu gái váy áo lụa là mà dẫn trẻ con chạy nhảy tung tung, ông mạnh vừa thương vừa mở miệng khiển trách. Con gái còn đứa lớn rồi mà chạy nhảy như con nít là không có được đâu nghe con. Huấn hồ con ăn mặc như thế này mà chạy từ trên lầu xuống lỡ dấp té ông nội biết bắt đền ai đây. Nội đã dạy con sao Đi đứng phải dịu dàng cử chỉ lời ăn tiếng nói phải điềm đạm Con mới đi con hôm à Mà đã quên lời của nội rồi hả Châu Con Châu nó kiên về ông nội Lập tức đứng ngay ngắn trước mặt Ông khoanh tay xin lỗi Con xin lỗi nội Sau này con sẽ không có đi đứng dội dàng vậy nữa Vì nghe tin nội đến Con vui quá Nên mới chạy dội xuống đây thôi Nội đừng giận con nghe cung biết lỗi mà. Ông Trịnh Mạnh cười khà khà, đưa tay cưng chiều so đầu công châu, không thể bàn cãi, công châu nó rất biết cách lấy lòng có ông nội và cha của mình, chỉ cần cô ta nói ra vài câu dỗ ngọt, hai người đó dù cho có giận cách mấy cũng sẽ xiêu lòng ngay. Trịnh Lương đi đứng khó khăn, Nên ông Mạnh thay mặt kiểm tra một lượt các bàn tiệc đã chuẩn bị và căn dặn đám người ăn kẹo ở trong nhà công việc đón khách quý. Những người đến đây hôm nay toàn là những người có tiếng, có quyền trong địa bàn tỉnh, sơ sảy một chút là hư ngay chứ không phải chuyện chơi. Gần 10 giờ sáng khách khứa đã bắt đầu lụt đục kéo đến ngày Một Đông. Con châu nó đi phía sau đẩy xe cho cha, theo chân ông nội ra tận cộng đón khách quý vào nhà. Những ông lão bà cụ được mời tới tham gia buổi tiệc ngày hôm nay, ai ai cũng dẫn theo con cháu của họ. Cháu gái thì để bắt chuyện làm thân, trong khi cháu trai thì không khác nào đang muốn thiết lập mối quan hệ thông gia với nhà họ trịnh. Châu nhìn một lượt gương mặt của những nam thanh nữ tú, đang đứng xúm xích xung quanh mình cười nói vui vẻ, buông lời nịnh hót. Cảnh tượng này cô đã dần quen rồi, nên cũng không còn thấy bỡ ngỡ như ngày đầu mới về nhà ông Trịnh Mạnh. Hồi trước, khi nhìn những người thanh niên đó, con châu nó thấy ai cũng đẹp trai, cao sang quyền quý. Nhưng mà kể từ khi gặp được Trí, những người đó quả nhiên không có cửa nào so sánh được với anh. Mặc dù mới gặp Trí có một lần, nhưng mà Châu đã có ấn tượng khá đặc biệt với anh. Và ngày hôm nay, ngày cô trở thành tâm điểm có mọi sự chú ý, cô càng mong chờ hơn cái phản ứng của Trí khi một lần nữa anh đối diện với mình. Ông nội, sao tới giờ này mà ông bá thông còn chưa tới Hà nội? Có khi nào ổng quên không? Ông trịnh mạnh cười cười, gõ nhẹ ngón tay vào giữa trán của Minh Châu. Quả nhiên, Ông biết tổng tổng tông ở trong đầu cháu gái của mình đang nghĩ điều gì? Còn mong ông bá thông đến, hay là mong cháu ngoại còn tới vậy? Còn đó nghe, thể hiện vừa vừa thôi, kể người ta quánh giá mình nghe con. Châu nói xấu hổ, đem hai cái gò má ẩn hồng định mở miệng nói mình không có như vậy, mà đúng lúc này là thêm một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng bạc chạy vào cổng lớn nhà Trịnh Lương. Người bước xuống đầu tiên là Trí. Sau đó anh dòng ra phía sau, cẩn thận mở cửa cho ông bá thông bước ra. Hai mắt con châu nó sáng bừng, nhãn bóng đèn pha của xe hơi hướng về phía người đàn ông kia, nhìn đến mất hồn. Không chỉ một mình Minh Châu, mà tất cả những người tiểu thư đại cát có mặt ở trong đại sảnh của bữa tiệc cũng đều bị thu hút với sự xuất hiện quá sức đặc biệt của Trí. Mặc bộ quần áo bình thường, tay chân mặt mũi lấm lem. Ngọc lúc này đang phụ dì Ngân quét dọn bên trong nhà của cậu Hai Lương, nghe thấy tiếng trầm trồ của mọi người trước sự xuất hiện của một ai đó, Ngọc cũng tò mò hướng mắt nhón chân nhìn thử xem người đó ra sao. Ai vậy đâu? Nhìn xong liền giật mình không tin nổi vào mắt của mình. Trời ơi, anh Trí! Anh Trí cũng đến tham dự buổi tiệc này sao? Quan Ngọc nó đang bất ngờ về sự xuất hiện của Trí. Thì từ phía sau Không biết từ đâu một bàn tay vỗ mạnh lên vai cô gọi lớn Ngọc Con làm gì đứng từ người ở ngoài này vậy Con Dì Dì ngưng kiếm con hả Có gì không gì Cách khứa đến cũng quá đông đủ rồi đó Con lên phòng tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ Để một lát nữa kề theo bên cạnh cô Minh Châu Nhanh đi con Con sớm mà gì Để con dọn xong cái chỗ này rồi đi Sớm cái gì mà sớm? Thôi, con đi lẹ đi, để đó dì dọn cho. Dì Ngân dứt khoát đuổi Ngọc lên phòng không cho cô làm nữa. Ngọc lén vào nhà, từ cửa sau, rồi lũi thủi đi lên lầu 1 bằng cầu thang phụ. Lúc đầu, Ngọc cũng khá tự tin, nếu đi theo Minh Châu tiếp khách, cô sẽ thể hiện thật tốt. Nhưng hiện tại, vô tình biết được Trí cũng đang có mặt tại đây, Nhất thời Ngọc có suy nghĩ không có muốn xuất đầu lộ diện nữa. Mình phải làm sao đây? Nếu anh Trí nhận ra mình, có khi nào anh ấy sẽ bắt mình theo anh ấy về nhà không? Rồi ảnh lại phải lo cho mình, phải chăm sóc bảo vệ cho mình. Mình không có muốn như vậy nữa. Mình không muốn trở thành cái gánh nặng và rào cản của anh ấy. Ngọc vừa thay đồ bới tóc xong, liền bị Châu nó gọi ra đại sản tiếp khách cùng cô ta. Nghe lời Châu... Ngọc dẫn chọn mặc cái áo dài bằng lụa màu xanh da trời Châu đưa tới hồi tối. Ngọc không trang điểm như con Châu. Cô để cái mặt mọc tự nhiên, chỉ thoa lên môi một chút son nhưng không quá nổi bật. Gặp Ngọc ở cửa, con Châu nó không vui trách móc. Sao em không có trang điểm như chị hả Ngọc? Đánh một ít phấn nè, thoa một chút má hồng để phải nổi bật lên hồng. Hay em sợ phấn son chị đưa cho em không có tốt Nên mới không có dám dùng Không có đâu chị ơi Em nào có dám nghĩ vậy Chỉ tại hôm nay là chị Là thiệt của chị mà Người nổi bật nhất phải là chị Còn em như vậy là quá được rồi Thôi Không có sao Nhìn em tự nhiên nhưng lại rất thu hút Giống hệt như mấy cái gì tiểu thư đại cát Trong mấy gia đình bề thế ngày xưa vậy đó Đâu Em nhìn chị coi Hôm nay chị có đẹp hay không Ngọc nhìn con Châu với ánh mắt ngưỡng mộ, không tiếc lời ngợi khen cô ta. Hôm nay chị đẹp lắm, nhìn chị nổi bật hơn hẳn những cô gái ngoài kia đó. Hồi nãy em còn thấy có rất nhiều anh chàng đẹp trai vây quanh bắt chuyện làm quen với chị mà. Chị Châu, có phải hôm nay nhân dịp này ông chủ mạnh sẽ tìm cho chị một mối hôn sự thật tốt hay không? Vậy chị chỉ có ưng ai trong số đó cho chị? Con châu ra dễ thần bí ôm lấy cánh tay của Ngọc rồi kề sát vào tay cô thỏ thẻ. Có rồi, một anh chàng rất đẹp trai và tài giỏi. Để lát nữa chị chỉ người đó cho em biết nghe Bây giờ em theo chị xuống lầu tiếp khách đi. Chị sẽ giới thiệu em là một người bạn thân thiết của chị. Không có em, đi một mình chị cũng chán lắm. Ngọc theo chân của con châu xuống đại sảnh Nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người là người. Mấy ông già bà cụ được sắp xếp ngồi riêng một khu vực, trong khi những nam thanh nữ tố đồng trang lứa với châu sẽ được xếp ngồi riêng để dễ dàng làm quen, giao tiếp với nhau hơn. Lần đầu tiên xuất hiện ở một nơi đông người như vậy, Ngọc không khỏi cảm thấy xấu hổ và lo lắng trong lòng. Cô sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến tiếng tâm của cậu hai lương, càng sợ mình nói năng thô thiện, sẽ khiến bạn bè của Minh Châu chê cười. Cũng may, con Châu nấy hiểu và luôn ở bên cạnh động viên, khích lệ tinh thần của Ngọc. Nhưng mà Ngọc vẫn thấy sợ nên chỉ dám theo sau lưng của Minh Châu nhìn qua không khác nào một chú chó nhỏ đang theo chân chủ nhân của nó. Không biết vô tình hay cố ý mà trùng hợp hôm nay con Châu cũng chọn mặt trên người một chiếc áo dài màu xanh cùng màu và cái kiểu dáng với áo dài cô ta đã đưa cho Ngọc. Quả may, chúng chỉ khác nhau mỗi chất liệu vải Áo của Ngọc là vải lụa bóng bình thường Còn của con trâu chính là vải gấm thượng hạn Hai người có gương mặt mang nhiều nét tương đồng Bây giờ lại mặc đồ xem xem Nhìn tới nhìn lui cả hai Không khác nào chị em truột cùng cha cùng mẹ Sự xuất hiện của Ngọc Khiến mọi người có mặt trong bữa tiệc không khỏi trầm trồ thắc mắc Ngay cả ông Trịnh Mạnh, người lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc cũng mang chung cái nỗi ngạc nhiên đó. Ông dội dàng quay sang Trịnh Lương đang ngồi bên cạnh ghé sát vào tai con trai mà hỏi Hải Lương à, con nhỏ đi theo sau lưng Minh Châu tiếp khách đằng kia là ai vậy? Nó sao nhìn nó lại giống con Trang Đại? Nhìn giống quá vậy con? Không khác gì cha của mình. Từ lúc Ngọc xuất hiện, Trịnh Lương đã đặt hết ánh mắt của mình lên trên người con bé. Nếu bình thường, Ngọc đã giống người vợ quá cố có ông đến bảy phần, thì hiện tại khi Ngọc mặc lên người cái áo dài đó, sửa soạn với bới tóc theo kiểu đó, nhìn cô lại không khác nào hiện thân của trang đài trong thời kỳ dàn son 20 năm về trước. Cô kìm nén cân xúc động đang cuộn trào mãnh liệt ở trong lòng ngực. Trịnh Lương cứ dậy và ngồi bất động trên xe lăn dõi theo từng hành động, từng cử chỉ của Ngọc không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Có thể vì quá nhớ vợ nên ông cứ nhìn Ngọc như thể đang nhìn vợ của mình. Và ông đã nghĩ, gặp được Ngọc chính là món quà quý giá nhất ông trời đã ưu ái dành tặng cho cuộc đời mang đầy khiếm khuyết của ông. Câu hỏi của ông Trịnh Mạnh nhanh chóng kéo Trịnh Lương về với thực tại. Ông quay sang nhìn cha, chăm trải giải thích. Con bé đó tên Ngọc là một đứa trẻ đáng thương đang phụ bán ở quán cơm của vợ chồng chú Tứ. Thấy nó hiền lành, chăm chỉ là lệ phép hiểu chuyện. Con xin vợ chồng của chú Tứ cho con đưa nó về đây bầu bạn với Minh Châu. Mà cha cũng thấy nó giống với trang đài vợ của con sao. Lần đầu tiên gặp nó con cũng ngạc nhiên như cha vậy đó. Thật không ngờ trên đời này lại có người giống người tới như vậy. Ông Trịnh Mạnh thở ra không có thắc mắc gì thêm. Một lần nữa hướng mắt nhìn về phía Ngọc, càng nhìn ông càng không khỏi hoài nghi ở trong lòng. Ở một góc của đại sảnh, Ngọc đi cùng với con châu. Ngọc lại có dung mạo xinh đẹp hơn người, nên hiển nhiên rất được lòng mấy chàng trai cùng ông bà mình đến đây dự tiệc. Nhiều người không để ý tới thân phận, môn men tìm đến bắt chuyện hỏi thăm. Có người e về nhút nhát, lại thông qua châu để bắt mối xin làm quen. Chỉ trong nháy mắt thôi, xung quanh của con Châu và Ngọc đã bưu chật kín người là người. Nhìn thấy cái cảnh tượng đó, mấy cô gái ở bàn bên cạnh không khỏi ganh ghét, liếc dọc liếc ngang. Có người còn đọc mồm độc miệng, buông ra những lời không hay, cốt chỉ khiến cho bản thân được hả dạ. Nè, chị biết con nhỏ nhìn quay mùa đi theo sau lưng của ông Minh Châu là ai không? Hồi nãy chị nghe Minh Châu giới thiệu là bạn của cổ mà. Bạn cái gì? Bạn cái gì? Theo tôi thấy nhìn nó giống con ở đợi trong nhà thì có. Thôi đừng có nói bậy. Lỡ Minh Châu nó nghe được khổ sao buồn đó. Em nhìn mặt nhỏ đó cũng ham hao giống với chị Minh Châu. Có khi nào nó là em họ của chị không mấy chị? Minh Châu làm gì có em họ chứ. Bên nhà ngoại thì không biết. Nhưng mà bên nội chỉ có một đứa con trai. À, còn cái cậu Ba Cường tên Mân Dương thôi. Hồi nãy tôi đi vệ sinh ở phía sau... Nghe mấy người trong nhà họ bàn tán với nhau Họ nói con nhỏ đó được cậu hai lương lụm về Để bầu bạn với Minh Châu à, Nói là bầu bạn cho nó sang vậy chứ Thật ra chính xác nó là người hầu của Minh Châu thôi Chỉ là người hầu mà ăn mặc vậy Còn dám ra đứng ngang hàng tiếp khách với cô chủ Thì có quá đáng lắm hay không chứ Cái áo dài đó cũng y chang Cái áo dài lụa cao cấp của em đang mặc đây nè Tính ra may nó cũng tốn hơn trăm ngàn chứ không chơi à Ở đâu ra mà vải lụa cao cấp Em nhìn đi Cái áo dài đó mỏng tanh như vậy Chắc là hàng giả rồi Em ra ngoài chợ thị xã đó Người ta bán đầy Già 30 ngàn cái à Chắc là nó muốn lấy le Nên mới cố tình mặc đồ giống với Minh Châu Để được người ta chú ý mà Nhưng mà tiếc cho nó Hàng thiệt hàng giả mà đứng cạnh nhau Thì làm sao có thể qua mắt được tụi mình chứ Đúng là cái thứ nhà quê Còn học đồi cao quý thanh cao Nhìn cái cách nó liếc mắt đưa tình với mấy cái chàng trai kia kìa, thấy mà mắt ghét à. Không được, chút nữa ta phải nói chuyện lại với Minh Châu, kêu cổ đuổi con nhỏ đó mới được. Cổ mà để nó bên cạnh có ngày cổ bị nó trèo lên đầu lên cổ cho mà coi. Ngọc và con Châu đứng cách nhóm con gái đang bàn tán, cũng không có bao xa. Rõ ràng cả hai đã nghe được những lời nói không có hay vừa rồi. Ngọc quấy đầu chừa buồn vừa cảm thấy xấu hổ. Cô xin phép Minh Châu cho mình lui dọc phòng trong phụ bếp với bà Tư và dì Ngân. Con Châu cũng không miễn cưỡng đành gật đầu đồng ý. Em đừng có bồ ngang Ngọc. Đừng để tâm lời có mấy người đó nói làm gì. Họ ghen tị với em nên mới nói vậy đó. Thôi, nếu em không thích thì vào trong bếp phụ với bà dì Tư đi. Để cho chị đi tìm cha một lát. Ngọc gật đầu định xoay lưng lách qua một vài người. Chui thẳng ra phía sau nhà Cô không xuống bếp phụ giúp bà Tư Mà chạy thẳng ra vườn Ôm chân bó gối Ngồi thui thủi một mình Mấy người đó nói cũng đúng mà Mày cũng đâu có cần phải buồn vậy đâu hả Ngọc Ai kêu mày học đòi sang Mặc áo dài này đi ra tiếp khách với Minh Châu làm gì Chỉ tức là họ nói không có đúng Vì đây là áo của chị Minh Châu cho Thì làm sao có thể là hàng rẻ tiền Mua ở ngoài chợ Mắt của mấy người đó chắc là hư hết rồi thì phải. Ngọc vừa thúc thích, vừa lẩm nhẩm trong miệng, những lời trách móc bâng quơ. Cô tập trung đến nỗi có người đang đi đến gần, thậm chí đến ngay bên cạnh cô cũng không có phát hiện ra. Ngọc, đúng là em thật rồi, Ngọc ơi! Ngọc giật mình xém chút nữa hét toán lên khi bàn tay to lớn của Trí đập mạnh lên vai của mình. Cô bật ngựa ra phía sau ngồi hẳn trên mặt đất gương mặt sợ hãi tột cùng nhìn thấy Trí như đang nhìn thấy ma thấy quỷ Hồi nãy ở sảnh tiệc Trí cùng bàn với ông bá thông nên không có trực tiếp tiếp xúc với ngọc Thậm chí lúc nghe động tình ở bên chỗ của con châu anh cũng không thèm quan tâm Ngồi cùng với mấy ông già Trí thấy buồn nên xin ông ngoại cho mình đi ra ngoài dạo một chút Trí vừa ra đến vườn hoa thì đúng lúc gặp một cô gái có gương mặt giống y chang với Ngọc đang chạy vào trong vườn tò mò nên Trí lén lút theo sau thật không ngờ tới cô bé đó lại đúng là Ngọc mà anh đang đi tìm chỉ bỏ qua những biểu cảm ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt của Ngọc anh nhào tới ôm chặt lấy cô đôi tay cứng cáp không ngừng so so mái tóc đang được búi gọn gàng của cô Ngọc à xem bỏ đi mà không nói với anh một tiếng nào vậy Ngọc Em có biết hơn nửa tháng qua anh tìm em cực khổ lắm không? Cái người vô tâm này xem cứ khiến người ta lo lắng nhiều như vậy chứ? Em không thể ở yên một chỗ. Để anh yên tâm hơn một chút được sau em. Anh trí! Anh buông em ra đi. Ở đây đông người anh làm vậy. Lỡ ai nhìn thấy thì em biết giải thích làm sao? Em cần gì phải giải thích chứ? Thì cứ nói hai chúng ta đang quen nhau. Nói em là vợ sắp cưới của anh là được rồi mà. Em lo cái gì chứ? Anh buông em ra để em chạy mất nữa hay sao? Em... Em không có, em thề em sẽ không có chạy nữa, nên anh Trí, anh buông em ra đi được không anh? Anh bình tĩnh lại nghe em giải thích cái đã, em đã có nỗi khổ riêng nên mới dứt áo bỏ ra đi mà anh. Trí giận kiên quyết không có buông tay, anh xếp chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ngọc vào lòng, gục đầu lên vai cô anh thỏa thẻ. Anh hiểu nên em không có cần phải giải thích gì nữa hết, anh hiểu cái nỗi khổ của em mà Ngọc là kim anh. Là nó nói những cái lời đó nên em, em buồn, em mới bỏ đi đúng không? xem lại ngốc như vậy chứ, hả? Không phải anh kêu em chỉ cần tin một mình anh là đủ rồi hay sao? Em không phải là gánh nặng, không phải là chứa ngại giật cản trở bức chân của anh. Mà em, em là toàn bộ hạnh phúc của anh. Là cái thứ quý giá nhất anh có được trong cuộc đời này, em có biết không? Ngọc chết lặng trước những lời bọc bạch lần đầu tiên nói ra của Trí. Nước mắt cô rơi lã tả trên dai anh và cô cũng cảm nhận được cơ thể anh đang rung lên khi anh ôm chặt cô vào lòng. Không còn chống cự lại Trí, Ngọc dòng thai tay đáp lại cái ôm nồng nhiệt từ anh. Dòng tay của anh vẫn ấm áp và bao dung như ngày anh tìm được cô ở chỗ viễn ly. Ngọc hạnh phúc, cô nói trong nghẹn ngào. Xin lỗi, em xin lỗi, em không nên khiến anh lo lắng cho em nhiều như vậy. Anh nói đúng, em thiệt là ngốc. Em, em vẫn nên tin tưởng vào một mình anh thôi mà thôi. Sau khi bình tĩnh trở lại, Trí và Ngọc ngồi cạnh nhau trong vườn hoa, quan tâm hỏi hàng nhau những cái chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian cả hai xa cách. Sao em lại ở đây hả, Ngọc, ăn mặc như thế này? Không lẽ em đã tìm ra được cha mẹ và gia đình của mình rồi sao? Ngọc buồn bã lắc đầu cô gượng cười. Không có, em vẫn chưa có tìm được. Em cũng chưa nhớ ra được những cái chuyện trước đây, chỉ là em... Em làm sao? Em kể rõ đầu đuôi cho anh nghe đi. Ngọc không thể làm gì khác hơn, ngoài việc kể lại tất cả những cái chuyện đã xảy ra trong hơn nửa tháng qua cho Trí nghe. Từ chuyện cô đón xe lên đến bến xe Tây Ninh, phụ bán quán cơm cho dị quy, đến chuyện cô may mắn gặp và quen biết với cậu hai Trịnh Lương. Sau đó thì được cậu hai đón về đây và cuối cùng là thân thiết như chị em với Minh Châu. Trí ngồi im, lắng nghe Ngọc kể, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trầm ngâm suy tư một lúc lâu, anh nghi ngờ đưa ra phán đoán. Ngọc, anh hỏi em cái này, Em có cảm thấy gân mặt của em rất giống với Minh Châu, cháu gái ông Trịnh Mạnh hay không? Ngọc sửng ra vài giây, cô hiểu vì sao trí hỏi mình câu đó. Anh cũng nghĩ em và Minh Châu có quan hệ gì với nhau hả anh? Đúng. Anh chính xác đang nghĩ như vậy đó. Nói thật với em, lần này anh đồng ý theo chân ông ngoại lên đây tham dự buổi tiệc nhà ông Mạnh là vì muốn tìm hiểu một chút manh mối từ cậu Hai Lương và Minh Châu. Cái hôm đám dỗ bà ngoại của anh... Anh có cơ hội gặp được Minh Châu một lần, nhìn thấy cô ấy anh lại nghĩ đến em nên mới muốn tìm hiểu sâu hơn. Ngọc, em ở ngay trong nhà của cậu Hai Lương, vậy em có tra được Minh mối gì hay không? Không có, em cũng mới đến đây được hai hôm, chưa có tra được cái gì hết đó anh ạ, nhưng mà thông qua lời kể của chú Tứ và dì Quy lúc em còn ở nhà họ, họ nói cậu Hai Lương bị liệt mất hai chân trong một vụ hỏa quả hoạn cách đây 20 năm. Vợ cậu hai mất cũng cùng cái thời gian đó Suốt từ đó đến nay Cậu hai sống một mình Không con không cái hàng ngày chỉ thui một mình Giết thời gian Với những công việc linh tinh mà thôi Vậy Minh Châu thì sao Minh Châu trốt cuộc là con của ai Trước mắt là con của cậu hai lương đó anh Sao lại là con của cậu hai lương được chứ Vậy không lẽ Ngoài người vợ đã chết Cậu hai còn có người đàn bà khác ở bên ngoài à Rồi người này bí mật sinh con cho cậu hai Vì đứa con đó chính là Minh Châu của hiện tại. Sao nghe ghê sợ quá vậy anh? Chắc không phải đâu anh Trí ơi. Em em không nghĩ cậu hai là loại người đàn ông như vậy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà em. Hồi đó anh nghe ông ngoại kể. Ông nói ông Trịnh Mạnh giới thiệu Minh Châu là con gái của cậu hai Lương. Nhưng mà lúc nhỏ cổ quá khó nuôi. Nên gia đình ông Mạnh mới gửi cổ cho một người họ hàng xa coi giúp. Bây giờ... À, Châu nó lớn Nên ông mạnh trước cháu gái về Để nhận tổ quy tông Dù sao trong cái chuyện này Anh nghe ra um, Có vài chỗ lấn cấn không có rõ ràng Bây giờ em ở trong nhà có cậu hai cũng tốt Chúng ta sẽ có nhiều thời gian Và cơ hội để tìm hiểu sâu hơn Anh muốn em tìm hiểu như thế nào Em cũng tương đối thân thiết với Minh Châu Nên khi nào có cơ hội Em hãy hỏi thử Những chuyện xảy ra trong quá khứ của cô ta Hỏi cổ trước đây ở đâu Làm cái gì sinh vào ngày tháng năm nào. À đúng rồi Ngọc à, em có nhớ được ngày tháng năm sinh của mình hay không? Ngọc lắc đầu nói cái giọng buồn buồn. Em... Em không nhớ. Em không nhớ, nhưng anh nhớ. Cái này anh nghe bà Tư kể nên nhớ rất rõ. Em sinh ngày 28 tháng 5, năm 1970. Anh còn nghe chú hai hậu kể lại. Cho nói là thì ra bà Tư chính là người đã ẩm em từ Tây Ninh đến nhân ái xin các sơ cứu giúp Nhưng mà chú không có biết lý do gì sao lúc đó bà Tư lại tách em ra khỏi cha mẹ của em mà thôi. Bà Tư không phải người xấu, chắc không phải bại bắt cóc em đâu. Đương nhiên là không phải. Nhưng mà nếu năm đó gia đình nội ngoại của em giàu có tiếng tâm như vậy, mà để một người bắt mất cháu gái của mình đi, rất có thể trong nhà đã xảy ra một cái chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Họ để bà Tư ẩm em đi là muốn bảo vệ an toàn cho em đó Ngọc à. Bảo vệ an toàn cho em. Đúng rồi. như vậy, nếu nghi ngờ Minh Châu và em có mối quan hệ máu mụ với nhau, thì em phải dò la ra được vào 20 năm trước, cụ thể là vào khoảng cuối tháng năm 1970. Nhà họ Trịnh có xảy ra biến cố gì lớn hay không? Nếu như vụ quả hoạn khiến cậu hai Trịnh Lương liệt mất hai chân, trùng khớp với mốc thời gian đó, vậy thì hai chúng ta coi như đã đi đúng hướng rồi đó Ngọc. Ngọc và Trí quay lại bữa tiệc Nhưng hai người không đi cùng nhau Mà kẻ trước người sau nối bước đi vô Ngọc kêu Trí tốt nhất đừng có để lộ Cái mối quan hệ của hai người cho những người khác biết Trí thấy cũng có lý nên nghe theo Vừa vào đến sảnh tiệc Anh và Ngọc liền tỏ ra không có quen biết Hoàn toàn coi nhau như hai người xa lạ Suốt từ đầu buổi đến bây giờ Châu nó cứ chăm chăm nhìn về phía Trí Vì anh chứng chạc là có công việc ổn định Nên anh không có tập trung lại chỗ của Châu Mà ngồi cùng với bàn với ông Bá Tông Sẵn sàng tiếp chuyện với những ông lão lớn tuổi Lúc thấy Trí rời khỏi sảnh tiệc Con Châu giống nó muốn đuổi theo Để có cơ hội nói chuyện riêng với anh Nhưng rồi cô lại bị Trịnh Lương Kéo đến giới thiệu những người mà ông quen biết Cuối cùng Để đến khi con Châu nó tìm được cái cớ để rời đi Thì từ xa xa Cô đã thấy Trí lựng thửng đi vô. Anh Trí! Trí giật mình khựng lại bước chân khi Châu bất ngờ lao ra trắng ngang lối đi qua anh. Nhìn Châu, Trí vui vẻ mỉm cười. cười. Mình Châu, chào em. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nãy giờ anh Trí đi đâu vậy? Em tìm anh hoài mà không thấy anh đâu hết. À, anh ra ngoài ngoài vườn đó. Đi dạo một lúc cho nó thoáng đó mà. Anh đến nhà em làm khách Anh đi dạ mà không gọi em đến Em dẫn đường cho anh sao Anh vốn muốn đến chào em trước Nhưng mà thấy em đang bận tiếp khách cho nên thôi Dạ anh đã đi được những nơi nào rồi Hay để em dẫn anh đi tham quan lại một dòng căn nhà này ngang Được không anh Không cần đâu em Anh đi bao nhiêu đó đủ rồi À bây giờ anh quay về bàn của ông ngoại anh đây nè Em cứ tiếp khách của em đi Cứ để anh tự nhiên là được rồi à, Anh Trí Khoan đã Thấy Trí say lưng dội đi, con châu ngay lập tức nắm lấy cánh tay anh níu lại. Cổ tay áo sơ mi trắng của Trí bị kéo lệch hiện ra rõ ràng cái dấu vết màu hồng nhạt, nhìn vô cùng bắt mắt. Cái này, áo của anh bị dính, dính bẩn rồi đây nè. Trí hốt quảng giật dội cánh tay của mình lại, dấu nhẹp nói sau lưng, anh cười hề nói lớn. <cười> Không có gì đâu em. Hồi nãy anh không có chú ý nên đụng vào cái chỗ nước sơn chưa có khô ở trên trụ trụ trụ cái trụ mà trụ sắc ở ngoài vườn đó. Cái này về dùng ít thuốc tẩy là ra hết đó mà. chỉ đang nói dối nên rõ ràng không có được tự nhiên. Dấu vết này nó có phải dính nước sơn đâu. Đây còn không phải lúc hồi nãy anh lau nước mát cho Ngọc. Dâu tình lau luôn cái chỗ son môi trên mặt của nhóc đó sao? Châu... Nghi ngờ nhìn trí như dò xét Cô đương nhiên không tin đây là vết nước sơn Nhưng mà trong giây lát Cô cũng không có nghĩ ra đó là dấu vết do cái gì để lại Nhìn thấy Ngọc đang từ xa đi tới Con Châu nó hứng hở rồi đưa tay vẫy Ngọc đến chỗ của mình Ngọc không nghĩ nhiều chạy đến hỏi lớn Chị Minh Châu, chị gọi em hả? Ừ, em đi đâu nãy giờ vậy? Có mấy anh ở đằng kia có hỏi thăm em hoài đó, làm chị phải trả lời thay cho em đến nỗi mỏi cái miệng luôn đây nè. À đúng rồi, Ngọc à, để chị giới thiệu với em nghe, đây là anh Trí, là cháu ngoài của ông Bá Tông, từ quyện Trảng Bàn lên đây đó em. Ngọc ngẩn đầu nhìn Trí, vì đang giả vờ không có quen anh, nên cô chỉ miễn cười rồi gật nhẹ đầu một cái. Chào anh Trí. Chào em, em tên Ngọc hả? À... Là sao với Minh Châu vậy? Anh thấy hai người có khá nhiều nét giống nhau đó nghe Trí cố tình hỏi câu đó trước mặt của Minh Châu xem cô ta sẽ trả lời như thế nào. Quả nhiên không cho Ngọc mở miệng con Châu đã nhanh hơn lên tiếng cắt ngang. Tụi em không có quan hệ gì hết đó. Vì Ngọc có hoàn cảnh rất đáng thương nên được cha em nhận về nuôi để em có người chơi cùng. Nhưng mà đối với em em xem Ngọc như em gái Hoàn toàn không có nghĩ là em ấy là người An ca ở Dịch Trơn á. Nói xong, như sở trí sẽ tìm hiểu sâu hơn về Ngọc, Châu dỗi tìm ra một cái cớ để đuổi Ngọc đi chỗ khác. "Đúng rồi Ngọc à, em lên phòng tìm giúp chị cái cái bông tai ngọc trai chị đeo hồi sáng đó được không? Hồi nãy chị tháo ra vội quá nên làm chắc mất một cái rồi." "Chắc ở đâu vậy, chị? ở về chị? Chắc gần giường cũ của chị đó, đồ bông đó là cha mới mua cho chị." Bây giờ làm ớt không có tìm được, chắc cha giận chị lắm. Ngọc nhẹ dạ, nên nghe Châu nói vậy liền tin ngay. Cô quấy đầu nói lời chào Trí, rồi lập tức chạy dội lên lầu. Mặc dù luyến tiếc, nhưng Trí cũng không có thể làm gì khác hơn. Ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng của Ngọc. Anh mừng thầm, vì Chí ít chuyến đi lần này đã giúp anh biết được chỗ ở hiện tại của cô. Trên lầu 2, cửa phòng có con Châu không khóa, Ngọc vừa đưa tay đẩy nhẹ đã mở ra được ngay, vừa mới bước vào, Ngọc đã vô cùng chóng ngợp bởi những cái thứ đang được bày trí trong căn phòng này. Không gian bên trong được chia ra làm ba ngăn tách biệt, một ngăn để tiếp khách, một ngăn để ngủ và một ngăn để tắm rửa thay đồ. Nhìn những cái thứ đang hiện hữu nơi đây khiến Ngọc cảm thấy vô cùng xót xa. Nếu cô và Minh Châu thực sự có quan hệ máu mũ, vậy thì tại sao năm đó Châu được gia đình gửi cho họ hàng nuôi dưỡng, còn còn cô lại bị bà Tư bắt đi tha hương? Ngọc bắt đầu cố để tâm trí thoát khỏi những cái suy nghĩ mông lung. Nhưng chắc gì suy đoán của cô và trí là đúng, cũng có khi cô không có mối quan hệ nào với nhà họ Trịnh cũng nên. Sợ mình chậm trễ mất thời gian. Ngọc đóng mạnh cánh cửa, lướt qua ngăn tiếp khách, sau đó đi thẳng vào bên trong ngăn để ngủ. Không gian ở bên trong ngăn này tương đối rộng hơn cái ngăn bên ngoài, bao gồm một giường ngủ lớn, một bàn trang điểm được thiết kế tinh xảo và một tủ quần áo to tổ chẳng. Cái tủ lớn như vậy mà hôm qua chị Minh Châu nói không có chỗ để quần áo đem từ nhà ông nội về, có phải là chị ta nói quá lên hay không? Ngọc Hoài nghi Cô bước đến tiền tay mở ra xem thử Xem rồi liền không khỏi giật mình Quá nhiều quần áo thiệt mà Một cái tủ quần áo lớn như vậy mà quả thật không còn trống một chút nào Cậu hai lương Xem ra rất cưng chiều Và yêu thương chị Minh Châu rồi Cũng đúng Cậu hai còn không tiếc tiền xây cho chỉ Một tòa lâu đài lộng lẫy nguy Nga tráng lệ như thế này mà Bao nhiêu đây quần áo đẹp Thì có đáng là cái gì đâu chứ Ngọc không coi nữa Cô đóng lại cái tủ quần áo Bước nhanh về phía giường ngủ Rồi ngồi sớm xuống sàn mò Tìm cái bông tai ngọc trai cho Minh Châu Cô tìm một hồi Mà mò hết bên này sang bên kia Tìm đến nỗi hai bàn tay dính bụi đen xì lì Cô vẫn không có tìm ra được Cái bông tai ngọc trai đó Quái lạ Không lẽ bông tai không có trớt ở đây sao Ngọc mở phạm vi rộng Tìm kiếm Cô bò hẳn trên sàn nhà, hết tìm dưới gầm giường, rồi lại quay qua tìm bên dưới gầm tủ quần áo. Không có. Ngọc lại tìm đến bàn trang điểm. Vậy mà khi nhìn xuống dưới chân bàn trang điểm, cô đã nhìn thấy cái bông tai Ngọc trai bắt mắt đang nằm im nơi đó. Ngọc lụm cái bông tai đặt lên lòng bàn tay của mình thầm nghĩ. Nó rớt ở đây mà chị Minh Châu không nhìn thấy thật sao. Bông tai Ngọc trai có hai chiếc, một chiếc nằm trên bàn trang điểm, một chiếc rơi ngay dưới chân bàn. Ngọc cầm lên hai cái bông tai kéo học bàn bỏ vào bên trong để nó khỏi sớt mất một lần nữa. Bên trong học bàn chứa rất nhiều đồ đạc linh tinh của châu. Nào là son phấn, trang sức, ngay cả kẹp tóc cũng có đủ, không thiếu một món nào. Trong số những cái thứ đó, Ngọc lại khá ấn tượng với một chiếc khăn tay màu trắng trắng được xếp cẩn thận đặt bên dưới những sợi dây ri băng, cột tóc. Lại thêm một lần nữa, tò mò, cô cầm cái khăn tay đó, nhìn có vẻ cũ kỹ kia, mở ra coi thử. Lâm Thị Trang Đài, Trịnh Lương, đây là tên của ai? Ngọc Lâm nhẩm trong miệng hai cái tên được theo khá đẹp mắt trên cái khăn bằng lụa mỏng. Trịnh Lương là tên của cậu hai Lương, vậy không lẽ Lâm Thị Trang Đài Là tên của vợ cậu ấy? Là tên của mẹ chị Minh Châu sao? Lâm Thị Trang Đài. Lâm Thị Trang Đài. Trang Đài. Cái tên này... Đầu của Ngọc bất giác nhối đầu. Cái tên lần đầu tiên nhìn thấy này sao lại nghe quen thuộc như vậy? Trước đây có đã từng nhắc tới rất nhiều lần rồi mà. Cái khăn tay. Cái khăn tay. Cái khăn tay này nữa. Ngọc liên tục lẩm nhẩm những lời kỳ lạ. Trong tâm trí của cô, bắt đầu xuất hiện những hình ảnh như từng mảnh ghép của phần ký ức đã bị mất đi. Thật giống như là trước đây ai đó đã từng đưa cho Ngọc một cái khăn tay giống như cái khăn tay cô đang cầm. Cơn đau đầu của Ngọc ngày càng bọc tăng lên khi Ngọc cố suy nghĩ để nhớ ra những hình ảnh mờ nhà kia là của ai. Từng ký ức bị lãng quên, nó lại ùa về, nó chậm chậm, từng chi tiết ngột. Ngọc trên rỉ, khủy gối Cả người lăn lộn trên sàn nhà Hai bàn tay cô trung trung Ôm chặt lấy đầu của mình Tầm nhìn cùng lúc cũng nhè đi Và ướt đậm nước mắt Ngọc loán thoáng nghe thấy tiếng nhạc lớn Bắt đầu gian lên bên dưới sảnh đại tiệc Nhưng nơi đây Bên trong căn phòng đóng kính cửa này Tiếng kêu cứu của Ngọc lại không khác nào Một tiếng kêu từ vô giọng Trí Anh chị Cứu Cứu em Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 7 của bộ truyện Bí mật một thân phận tác giả Dana Lee. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị ở tập 8.